Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3551 quyết chiến chân linh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Mỗi đi một bước, tư không đều có một đảo đảo vết sản hiện hiện mà ra. Sơn nhạc cử viên khoát tay trong bàn tay càng hiện ra tí ti lực. Lượng pháp tắc. Sau đó 5 ngón tay nắm chặt, hướng phía phía trước đập nện đi qua. Chỉ thấy hắn nắm đấm mặt ngoài, ngân văn trói mắt. Một tầng tầng văn. Trần Hiển hiện cũng điệp ra. Sau đó, chỉ thấy hắn hai tay run lên, hung lệ chi khí đại tố. Những ngân sắc kia văn trần một chút mơ hồ, vậy mà biến hóa thành tính ra. Hàng trăm quyền ảnh hướng phía phía trước đập nện đi qua. Những nơi đi qua, tư không lại có một đảo đảo bạch Ngân Hiển hiện mà. Ra có thể thấy được quy lực của nó đáng sợ đến hàng gì trình độ. Oanh! Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tay, những chỉ đỏ kia dạng kiếm quang cơ. Hồ là dễ dàng sụt đổ, sau đó huyền ảnh dư thế không nhỉ một chút mơ. Hồ tự đi tới linh tộc lão tổ chức người hơn trăm trưởng xa xa. Giờ phút này, người này lão quái vật, như cũ là dùng ngọc như ý hình. Thái ở giữa không trung lơ lượng, mà lâm hiên thế công, xa chưa kết, thúc, sạch xẹp. Nhưng lại lôi điện thanh âm truyền vào lỗ tai, cẩu đầu điểu thân thể. Bao vây lấy hỏa diễm cùng hồ quang điện chín khỏa giống như đúc đầu. Lâu thần thái đều uy mánh đến cực điểm, nhìn quanh tầm đó, một cỗ bướng bình khí tức chịu mà ra. Tuy là thiên cầm loại chân linh, nhưng cẩu đầu điểu cho dù là đối mặt. Phượng Hoàng, khí thế cũng không chút thua kém, ngày xưa nó thế nhưng mà liền A-tu-la vương đô dám đắc tội. Cao cao ngẩn đầu lên sọ, nhìn quanh tầm đó, đã là hộp da vô số tia. Trước cùng lôi hỏa. Nhưng thấy màu hồng đỏ thấm hỏa cầu, mặt ngoài bị trói mắt điện quang. Bao khỏa kéo lấy thật dài đuôi lửa, hướng phía phía dưới oanh rơi. Ngay sau đó, đủ mọi màu sắc vầng sáng đại tố, một đầu tiếp một đầu. Chân linh liên tiếp hiện hiện mà ra. Chân long kỳ lân đại bằng. Không phải trường hợp cá biệt. Cửu cung tu du, danh như ý nghĩa chính là có được 9 loại thuộc. Tính địa, nói một cách khác, cái này bảo vật cùng một thời gian có. Thể đem 9 loại bất đồng chân linh biến ảo mà ra. Về phần chân linh chủng loại như thế nào lựa chọn các thì xem thi. Thuật giả chính mình phối hợp rồi. Lâm Hiên hôm nay luyện hóa chân linh chi huyết tuy nhiên không nhiều. Lắm, nhưng là vượt xa 9 loại, cho nên cùng lần thứ nhất thi triển. Này thuật lúc so sánh với cũng liền có hơn một ít lựa chọn chỗ chống Mà Linh tục lão tổ không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng sợ cường địch Cho nên Lâm Hiên chút nào giữ lại cũng không trực tiếp lựa chọn chín Loại cường đại nhất chân Linh đối phó Theo thứ tự là Phượng Hoàng Trân Long Kỳ Lân Đại Bằng Chu Tước Bạch Hổ cửu đầu điểu Sơn Nhạc Cử Viên còn có Kim Ô Trong đó Thiên Cầm loại chân Linh thì có 5 loại Phượng Hoàng Chu Tước Kim Âu đều an hiểu sử hỏa tuy nhiên chúng đều khiển hỏa diễm thuộc tính không đồng nhất nhưng uy lực lại đồng dạng làm cho người sợ hãi nhưng thấy cuồn cuộn liệt hỏa cơ hồ đem trọn cách hư không nuốt hết đã theo bốn phương tám hướng đem Linh tục lão tổ bao khoảng về phần mặt khác vài đầu chân linh cũng nhìn thèm thuồng ở bên tể nhìn đối phương ứng phó như thế nào Lâm Hiên trong mắt. Có lành lạnh sát khí hiện lên đấu pháp đến một. Bước này không phải ngươi chết chính là ta sống đã không có có bao. Nhiều cứu vãn chỗ trống rồi. Linh tục lão tổ trong mắt có một tia điên cuồng ý tứ hàm xúc hiện. Lên sau đó cái kia ngọc như ý mà bắt đầu rung động lắc lư đi lên. Linh quang đại tố. Một tầng tầng linh mang do hắn mặt ngoài hiện hiện mà ra linh mang ở. Bên trong còn có vô số vàng bạc nhỉ sắc phù văn lập loè Một tầng một. Tầng điệp cổng lại rồi. Kết sát. Ngọc như ý mặt ngoài. Một đảo vết gián ẩn hiện tuy nhiên cũng không rõ. rằng nhưng xác thực là vết gián đúng vậy. Linh tục lão tổ đến tột cùng muốn thi triển cái gì bí thuật. Lại không. Tiếc lại để cho bản thể bị hao tổn sao. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Nhưng lúc này thời điểm. Đã không được phép hắn làm nhiều suy tư Mà ở sở hữu chân linh ở bên trong kim động tác nhanh chóng nhất Chỉ thấy nó cái đuôi run lên kim sắc hỏa diễm Vậy mà biến hóa thành Ngàn vạn mũi tên kim quang bắn ra bốn phía Hướng phía phía trước Toàn đâm đi qua Nháy mắt tựu đi tới ngọc như ý trước mặt Nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc Ngọc như ý mặt ngoài linh Mang đột nhiên tăng vọt gấp 10 lần còn nhiều đồng thời biến thành. Ngăm đen chi sắc. Không đúng, không chỉ Linh Mang liền ngọc như ý bản thân cũng chờ Nên nước sơn đen như mực. Lâm Hiên trong nội tâm dùng mình ầm ầm cảm thấy trước mắt một màn có. Chút quen mắt nhưng còn không kịp làm nhiều suy tư tự thấy phía. Trước hung lệ chi khí đại tố. Cái kia ngăm đen Linh Mang thoáng cái bảo liệt ra rồi. Sau đó một chỉ cực lớn vô cùng ma trào xuất hiện ở trước mặt, nhảy vọt. Có trăm trưởng dư giữ tận vô cùng, đang cảm thấy cái kia móng vuốt một khắc, Lâm Hiên thậm chí có một loại sờn hết cả gai ốt cảm giác, tự Phảng Phất bị lão hổ nhìn chằm chằm vào con mồi, mà loại này cảm xúc liền là mình chống lại Sơn Nhạc Cử Viên cũng chưa từng từng có. Cường định, ý nghĩ này chỉ là nhoáng một cách mà lên. Chỉ thấy cái kia móng vuốt sắc bén mặt ngoài Phóng suốt ra ngập trời Ma khí Nương theo lấy suy suy âm thanh truyền vào lỗ tai Vô số màu đen Trường mâu hiện hiện mà ra Như bị cường cung ngạnh nỏ phóng ra Cũng hướng phía phía trước kích bắn đi qua Oanh Cùng kim ô hỏa diễm kích đụng vào nhau Kim ô rõ ràng một cách lào đảo Bay ngược trở về Rõ ràng không địch lại Nhưng mà đây cũng không phải Là chân linh hóa kiếm quyết toàn bộ thực lực Cở cung tu du, danh như ý nghĩa, huyễn hóa ra đến chân linh có chín Cách nhiều, hơn nữa có cực kỳ ăn ý phối hợp Rống, tiếng gầm gừ chuyển vào lỗ tai, sơn nhạc cử viên mãnh liệt đấm lồng Ngực đã từ phía sau sông lên, mặt mũi tràn đầy lệ khí, hình thể tại Vốn có trên cơ sở, biến lớn gấp đôi có thừa Sau đó tay phải nâng lên, một quyền hướng phía phía trước vung lên, xuống dưới. Theo động tác của nó, tư không sụp đổ trụi lạc, lực lượng to lớn, càng. Hơn đã qua lực lượng pháp tắc, thằng anh hắn phong không phải tốt lựa chọn Có thể linh tục lão tổ không có lùi bước, cái kia màu đen ma chảo một. Chút mơ hồ, không lùi mà tiến tới, hung hăng đập rơi. Sau một khắc, chút nào lo lắng cũng không cùng sơn nhà cử viên nắm. Đấm hung hăng đụng vào nhau rồi Cứng đối cứng Một điểm mưu lời cũng không chỉ một thoáng cương Phong nổi lên bốn phía quyền trưởng giao tiếp chỗ Càng bắn ra ra làm Lòng người vì sợ mà tâm dung đồng ánh sáng Đạp đạp đạp Sơn nhạc cử viên rõ ràng Liền lùi lại mấy bước Vừa rồi cách kia liều Mạng một cái hắn rõ ràng đã rơi vào hạ phong Lâm hiên đồng tử hơi co lại Nếu không có tận mắt nhìn thấy thật sự, khó mà tin được trước mắt chỗ đã thấy một màn. Cũng may đối phương mặc dù nhỏ thắng, nhưng cũng không sống khá giả. Cái kia cực lớn móng vuốt sắc bén, đã tiêu mất hết. Đồng thời, ngọc như ý mặt ngoài vết giản, lại tăng thêm một đảo, hơn. Nữa cái này một đảo vết giản, so vừa rồi đảo kia, muốn rõ ràng rất. Nhiều kết sát thanh âm tin tưởng gì thường truyền vào lỗ tai. Sau đó Ngọc Như Ý một hồi mơ hồ, hung lệ chi khí vọt mạnh mà ra, gió. Giàng biến thành một thân cao hơn trăm trượng quái vật. Song đầu bốn tay toàn thân nước sơn đen như mực bị chắc chắn lân. Giáp bao khỏa, chợt nhìn cùng cổ ma biến thân có vài phần chỗ tương, tự. Nhưng này chỉ là biểu tượng mà thôi. Hắn chỗ phát ra linh mang tuy nhiên cũng là màu đen, nhưng cùng ma. Khí tuyệt không giống nhau, nói tính chất khác là cũng không có sai. Mà hai cách đầu lâu, một cách nhìn về phía trên cùng giao long không. Sai biệt lắm, còn có một tắc thì cùng áp vừa kém phản phất, bốn đầu. Cánh tay cũng không giống nhau, có cường tráng, có nhỏ gầy, nhưng đều. Mười ngón sắc nhọn tản ra nguy hiểm khí tức. Cuối cùng là quái vật gì, mặc dù lâm hiên kiến thức uyên bác, giờ này. Khắc này cũng có chút trợn mắt hốt mồm. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.